Xin kính chào quý vị, chào mừng quý bạn đến với kênh Minh Thiện Rio Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ chuyện qua ngâm trường nhé Cho đến khi thời gian dần trôi qua, cũng dần dần nhìn thấy bến cảng thất huyết đồng ở xa Theo những con thuyền dần dần xuất hiện nhiều hơn, thanh niên ngọn núi thứ nhất cũng đã dần yên tâm rồi Gá đứng lên, trong mắt lộ ra vẻ kiên định, thời thời khắc khắc bảo trì thái độ siêu nhân của bản thân Đối với ánh mắt lạnh lùng từ hứa thanh nhìn qua, gã hình như cũng không buồn bực như lúc trước nữa, ngược lại còn quay đầu về sau đánh giá trên giới hứa thanh vài lần, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Trước miếu thành hoàng có một đóa mây, tu sĩ vãng lai chết rất nhanh. Hứa thanh nghe vậy liền sờ que sắt đen bên cạnh, mà lão tổ Kim Tương Tông cũng rất thức thời, lập tức chấn động ra ngoài, hung hăng khóa chặt khí tức của thanh niên ngọn núi thứ nhất. Thanh niên ngọn núi thứ nhất ho khan một tiếng, biết đối phương nghe không hiểu mình nói gì. Mà hình như, gã lại không muốn mở miệng giải thích. Vì vậy, cầm lấy một khối ngọc giản. Sau khi lạc ấn một phen vào lòng, rồi liền bay ra bộ dáng ta đã ghi hết thảy những thứ cần nó vào trong. Sau đó ném qua cho hứa thành Hứa thanh nhíu mày tiếp nhận ngọc giản, trong đầu lập tức hiện ra tin tức đối phương khác bên trong. Huỳnh đệ, ta và ngươi cũng coi như hữu duyên. Ta là ngô kiếm vu, cựu điện hạ ngọn núi thứ nhất. Chúng ta đây coi như không đánh nhau thì không quen biết. Mọi người cũng đều là người trong một tông. Ta thấy sát khí của người quá nặng. Ân oán giữa hai chúng ta cũng không đến mức người chết ta sống. Hơn nữa khi ở bên ngoài sát khí quá nặng cũng không tốt. Ta từng nghe người ta kể một câu chuyện xưa. Nghe nói đệ tử hạch tâm ngọn núi thứ ba là Trần Sư Huynh. Sau khi tấn chức bởi vì sát khí quá nặng, kết quả ra ngoài vừa lên mất tích. Bây giờ đã trôi qua rất nhiều năm nhưng vẫn không tìm thấy được hung thủ là kẻ nào. Còn có, năm đó con trai độc nhất phong chủ ngọn núi thứ sáu cũng là người có sát khí nặng như vậy, cũng đều mất tích. Cho nên, ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt. Ngô kiếm vu của ngọn núi thứ nhất đứng trên đại kiếm, nhanh chóng lướt mắt nhìn của hứa thanh. Trong khi hứa thanh đang đọc thông tin trong ngọc giàn thì gã lập tức lao ra. Huyết quang ngập trời, cả người hóa thành một đầu cầu vồng bay thẳng đến trời, dưới chân cũng biến ảo ra một thanh đại kiếm. Thoạt nhìn cả người khí thế phi phàm, Lập tức kéo giãn khoảng cách với pháp thuyền của hứa thanh, tạo ra tiếng kiếm rít trên bầu trời, bay thẳng đến ngọn núi thứ nhất của thất huyết đồng. Siêu phàm thoát tục giữa thiên địa, khí nuốt biển mây, ta thành tiên. Trong lúc bay, miệng cô gã còn truyền ra thanh âm vang dội khắp bốn phía hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người nhìn tới. Trong ánh mắt bọn họ, người thiên kiêu toàn thân mặc áo đạo bào màu đỏ của ngọn núi thứ nhất với bộ tóc dài bay phấp phới thật giống như một vị tiên nhân. Hứa thanh lạnh rùng thoáng nhìn qua, hắn không hề để ý tới trò hề này của đối phương. Trên thực tế càng tới gần tông môn, hắn sẽ càng không tùy tiện ra tay giống như lúc trước. Lúc này hắn thu hồi ánh mắt lại điều khiển pháp thuyền đi thẳng đến bến tảng thất huyết đồng. Ngay một khắc tới gần, lạc ấn trên liên mệnh phù trên người hắn lập tức phát sáng. Từ trên tràn ra ánh sáng nhu hòa, sau đó nhanh chóng tiêu tán. Cho đến khi hoàn toàn bước vào bến tảng thất huyết đồng, phù văn trên người cũng toàn bộ tan biến. Thân thể hứa thanh buông lòng, mắt đưa về phía Ngô Kiếm Vũ đã bay tới ngọn núi thứ nhất. Hắn thu hồi pháp thuyền, thân thể bay lên trên không. Bay về ngọn núi thứ bảy, rất nhanh, liền vào ngọn núi thứ bảy, trở lại động phủ của mình. Khi đến ngoài động phủ, hứa thanh cảm thụ bốn phía một phen. Sau khi xác định tất cả bố trí lúc trước của mình vẫn như bình thường, hắn mở ra động phủ rồi đi vào. Theo cửa lớn đóng lại, hứa thanh cũng khoanh chân ngồi xuống. Lần này trở về phải nhìn xem muốn sáng lập bến cảng cần bao nhiêu đinh thạch. Mặt khác, sống trên núi đúng là bất tiện. Ở trong pháp tuyển vẫn tự tại hơn nhiều. Hứa Thanh hơi suy tư sau đó nhìn về phía đạo bào màu tím trên người mình. Nhờ tới Trương Tam và đội trưởng đều mặc đạo bào màu xám đáy lòng hắn lập tức có quyết định. Sau đó ngẩng đầu nhìn Khai Ngọc ở một bên trong động phủ. Từ khi hắn vào động phủ, chỗ đó liền Thủy chung tràn ra những ánh sáng yêu ớt. Nguồn của khai ngọc chính là hạch tâm của trận phát trong động phủ, cũng là chỗ để khay linh thạch, đồng thời còn có công năng ghi chép. Hứa Thanh nhìn viết qua, đi đến giơ tay, nhấn một cái vào khai ngọc trong trụ cột. Trong đầu lập tức hiện ra từng đạo tin tức, bên trong ghi chép người thỉnh cầu bái phòng hắn trong khoảng thời gian này. Trong đó có một cái là của Hoàng Nham, một cái là của Chu Thanh Bằng, ba cái của Đinh Tuyết, thậm chí có hai cái của Cố Mộc Thanh, những cái còn lại được ghi chép nhiều nhất. Là của ty trưởng bộ hung ti, ghi chép trong đó có 23 lần bái phòng. Một vị khác chính là thành viên đội 6 dưới núi bộ hung ti, bên trên báo danh ghi tên Ác Ba. Ghi chép yêu cầu bái kiến của y có tổng cộng 41 tin. Điều này trên cơ bản chính là mỗi ngày y đều tới xin bái phòng hứa thanh. Hứa thanh nhìn những thông tin ghi chép, như tới hôm ấy mình tiện tay cứu Ác Ba. hiển nhiên tình trạng đối phương cũng rất ương ngạnh, cho nên đã sống lại. Trong lúc Hứa Thanh đang suy tính, Khai Ngọc trong này lập tức ra lên lần nữa. Lại có thêm một đạo ghi chép, còn là đến từ Ách Ba. Đối với đệ tử trên núi mà nói, người ngoài muốn bái phòng cũng cần có sự đồng ý bọn họ. Cho nên đối với đệ tử, phía dưới thì càng như thế. Cho nên sau khi Hứa Thanh suy nghĩ một chút liền đồng ý thỉnh cầu của đối phương. Không lâu sau, có một đạo thân ảnh gầy nhỏ, một đường dựa theo trận pháp chỉ dẫn đi tới phía trước động phủ của Hứa Thanh. Sau khi cẩn thận tới gần Cửa lớn động phủ cũng mở ra Hứa Thanh từ trong đi ra Chuyện gì Hứa Thanh nhìn qua tiểu tử câm tăng đứng ngoài ba trượng Không dám tiếp tục tới gần Bộ dáng rất là gò bó đứng đó Quần áo đối phương vẫn như cũ Nhưng thương thế trên người đã sớm tốt hơn rồi Và lại trên người càng thêm nhiều Một chút về âm lãnh hiển nhiên một lần tìm được đường sống trong cõi chết y cũng đã phát triển thêm rất nhiều Dưới ánh mắt của Hứa Thanh Thân thể anh ba run rẩy lấy ra Một tấm lệnh bài từ trong ngực Sau đó cung kính để một bên rồi tiếp tục lùi bước ra sau vài bước. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩn đầu nhìn hứa thanh. Sau đó bỗng nhiên quỳ xuống dùng sức đập vỡ đầu mấy cái. Trên trán cũng chảy cả máu ra ngoài. Sau đó mới đứng lên. Nhanh chóng đi về phía dưới núi. Hứa thanh đưa mắt nhìn ra đối phương đi xa. Tay phải khỏe cơ một chảo. Tấm đệnh bài trên mặt đất điền bay tới. Vật này không phải là đánh dấu thân phận. Là một tín vật. Cất vào kho. Hứa thanh rất quen thuộc với bến cảng tự nhiên hiểu được đây là vật gì bến cảng của thất huyết đồng có một nửa là do đệ tử ngọn núi thứ bảy sử dụng một nửa khác thì là đối ngoại ngày bình thường có rất nhiều các con thuyền bên ngoài lặng vãng lai ở bên trong cũng lẫn lộn cả hải tặc mà những con thuyền tới từ bên ngoài này không cách nào có thể thu hồi giống như pháp chu hay pháp thuyền của thất huyết đồng cho nên cần phải thả neo ký gửi mà lệnh bài chính là tín vật đối với thất huyết đồng mà nói muốn tới lấy thuyền chỉ nhận tín vật Hiển nhân là tiểu tử Câm sau khi trải qua việc tặng thi thể tội phạm truy nã lần trước không được cho nên cho rằng Hứa Thanh không thích tội phạm truy nã. Vì vậy lần này không biết đã giết bao nhiêu người để kiếm được cái tín vật này đưa tới cho Hứa Thanh. Nhưng lần này Hứa Thanh nhận. Ngày hôm sau Hứa Thanh đi tới địa điểm của tín vật. Tới chỗ có một chiếc thuyền buôn không lớn, vật phẩm bên trong cũng tạm được. Mặc dù không phải đặc biệt đáng giá nhưng có chút giá trị. Quan trọng nhất Hứa Thanh thấy bên trong có một đống dược liệu. Căn cứ theo câu trả lời cẩn thận của người đệ tử quản lý nơi này, Hứa Thanh biết được chiếc thuyền này đã không ai tới lấy trong hai tháng. Vì vậy Hứa Thanh liền thu hồi dược liệu, sau đó gọi người mật thám của mình tới xử lý thuyền buôn. Tiện thể, hỏi luôn việc sáng lập bến cảng mới. Chủ nhân, ta đã hiểu rõ toàn bộ quy trình cho việc sáng lập bến cảng mới, cũng đang định tìm ngài để báo cáo. Bên tảng mới được sáng lập sẽ chia làm hai phần, đối nội cùng đối ngoại, cũng có lợi ích và có hại riêng. Trong đó, đối nội không có nhiều tiền lời, nhưng sẽ thuận tiện cho việc thành lập quan hệ của chủ nhân với đệ tử dưới núi. Về phần đối ngoại thì sẽ thu được tiền lời cực lớn, nhưng cái này cũng cần có rất nhiều ngành cùng nhau hợp tác mới có thể làm được như vậy. Ví dụ như hoa tiêu ti, ví dụ như điều hành ti, ví dụ như vận chuyển ti. Nhưng một khi xây dựng thành công, dù chỉ là bến cảng đơn giản, nhưng theo thuyền buông, lai vãng thì tiền lời thu sẽ cực kỳ kinh người. Mặt khác bến cảng cũng sẽ thu hút những cửa hàng bên ngoài vào. Ở cái này cũng coi như là một phần tiền đời. Một Thám thấp giọng mở miệng. Đối với nhiệm vụ mà Hứa Thanh giao cho, nàng không dám có chút đời biến. Gần hai tháng nay nàng không ngừng điều tra và nghiên cứu, còn bỏ ra một chút linh tệ mua rất nhiều tin tức. Cho nên ngay khi Hứa Thành hỏi tới, nàng Hồng Như không cần suy nghĩ, liền có thể nói ra toàn bộ những việc có liên quan tới sáng lập một bến cảng. Nhưng mà công trình như vậy cũng rất to lớn. Chỉ là bến cảng đơn giản nhất xây dựng sơ bộ cơ bản cũng cần ít nhất 300 vạn đinh thạch. Nếu cả xây dựng và hoàn thành toàn bộ loại công trình như cửa hàng, tổng cộng chi phí phải hơn ngàn vạn, và lại căn cứ theo nhu cầu phát triển cũng không có giới hạn cao nhất. hứa thanh nghe đến đó thần sắc như bình thường nhưng tâm thần đại âm thầm chấn động hắn vốn cho rằng bây giờ mình cũng coi như có tiền dẫu sao thì linh thạch tổng cộng các loại vật ngổn ngang trong túi chữ vật thi thể của hải thi tộc kia cũng phải hơn 10 vạn nhưng bây giờ nghe xong thông tin của mật thám hứa thanh chỉ có thể im lặng nhưng tiền lời của nó trả về cũng cực kỳ khủng bố bến cảng thấp nhất đồng chúng ta rất có hạn vào khoảng thời gian này ta đã quan sát những con thuyền vãng lai mỗi ngày đều có ít nhất ba thành con thuyền tới thất huyết đồng, không cần xếp hàng ngoài mới có thể được vào. Cho nên một khi chúng ta sáng lập bến cảng mới, căn bản sẽ không thiếu huyết thuyền buôn, buôn hạ neo và thuyền buôn vãng lại. Chủ nhân, sau khi ta so sánh với những bến cảng khác, đã bí mật tính toán một chút, trên thực tế chúng ta chỉ cần gom khoảng 300 vạn đinh thạch, sau đó có thể dùng tiền lời chậm rãi xây dựng thêm các công trình khác sau. Nếu như hết thảy thuận lợi, Nhiều nhất mất khoảng 2 năm, liền có thể cân bằng thu chi. Từ sau năm 3 trở đi có thể lấy về tiền vốn, sau đó có thể lấy được tiền lời hàng năm, mỗi năm thu về khoảng 300 vạn đinh thành. Mặt khác, ta cũng thăm dò bến cảng mà những tiền bối trúc cơ khác sáng lập. Có rất ít người tự bỏ toàn bộ tiền ra sáng lập bến cảng, thường thường cũng đều kêu gọi nhiều người cùng nhau tham gia góp vốn. Cho nên nếu như bên cạnh chủ nhân có người nguyện ý, cũng có thể cùng nhau góp vốn, nhưng... hình như đều phải là trúc cơ mới được. Mặt khác, đó là có rất nhiều tiền trang của tông môn hứng thú với cái này, nhưng nghe nói tông môn có rất nhiều hạn chế với cái này, cho nên không có bao nhiêu bến tảng có cổ phần của các tiền trang trong tông môn. Hứa thanh nghe xong liền trầm ngâm. Sáng lập bến tảng vốn chỉ là một danh ngạch mà anh thấy không thể để phí. Và lại một khi xây dựng ra về sau mình cũng không cần lo chuyện làm gì, hàng năm đều có thể sinh ra một số tiền đời đớn. Cho nên mới kêu mật thám của mình đi điều tra Nhưng hôm nay nghe xong Hứa Thanh mặc dù động tâm Nhưng thực sự quá mắc Và lại trong việc này rõ ràng Còn rất nhiều chuyện phiền phức khác Ngoài ra Đầu tư nhiều đinh thạch như vậy vào bến cảng Không khác gì sẽ buộc chặt bản thân cùng với thất huyết đồng Điểm này thì Hứa Thanh có chút trò dự Hắn cũng bỗng nhiên hiểu sao Nguyên nhân vì sao rất nhiều tu sĩ trúc cơ Đều không lựa chọn sáng lập bến cảng mới Một mặt là liên lụy ràng buộc quá sâu với thất huyết đồng, một mặt khác là tiêu phí quá lớn. Nếu có linh Thạch mà nói, hứa thanh cảm thấy mình có thể đi tuyên bố nhiệm vụ để người khác đi bắt thải thú cho mình. Cho nên sau khi suy tư một lát, đáy lòng hứa thanh đã có ý bỏ qua việc này. Vì vậy hắn kêu mật thám của mình rời đi, còn hắn thì tự thay đổi một đạo thân ảnh là đạo bào màu xám, chuẩn bị đi mua tài điệu. Lần này trở về, hắn cần mua rất nhiều đồ. Vô luận thảo dược hay phủ bảo đều cần chuẩn bị. Ngoài ra, hắn cũng dự định xem cửa hàng mua bán pháp khí trong tâm môn. Pháp khí rất quý, lúc trước hứa thanh không nỡ bỏ. Nhưng bây giờ trong túi hắn coi như cũng có phong phú. Hắn dự định chọn một chút. Đồng thời hứa thanh cũng cảm thấy có chút hứng thú đối với những cái hồn giản mà ngô kiến vũ ngọn núi thứ nhất đã từng ném ra. Cho nên cũng chuẩn bị đi tìm một chút xem có người đi bán loại đồ này hay không. Mặc dù hiệu suất vật này cũng bình thường, nhưng rất thuận tiện để hấp thu. Còn có linh tức đăng. Hứa Thanh vừa đi đến đầu phố vừa suy tư. Lúc này hắn đã mặc một thân đạo bào màu xám để che lấp, còn nội điểm cả tu vi. Thoạt nhìn rất là tầm thường. Chỉ là thi thoảng vẫn có một vài ánh mắt mờ mịt trong đám người quét qua phía hắn. Những ánh mắt quét tới đều là những tu sĩ trúc cơ mặc đạo bào màu xám tương tự Hứa Thanh. Hai bên phản ứng phát hiện đối phương, nhưng cũng thường thường chạm mắt một trái. liên tự mình dệt trần khỏi, không can thiệp lẫn nhau. Cứ như vậy, Hứa Thanh một đường đi đến quầy hàng mà hắn từng mỗi sáng sớm đều tới ăn. Sau đó ngồi xuống trong sự nhiệt tình mời chào của lão bản bán hàng, hắn thoải mái ăn một bữa. Lần này hắn ăn bốn quả trứng. Mặc dù Tu Vi sau khi bước vào trúc cơ, hắn có thể lấy pháp lực bồi dưỡng thân thể, có mấy ngày không ăn không uống, nhưng Hứa Thanh vẫn thích ăn uống như trước. Việc này khiến hắn có một loại cảm giác thỏa mãn. Vừa ăn vừa lấy ra lệnh bài thân phận truyền âm cho Hoàng Nham. Hỏi xem hôm ấy y muốn mua linh tức đăng thì bây giờ xử lý như thế nào? Hoàng Nham cũng không lập tức trả lời. Mãi cho đến khi Hứa Thanh chuẩn bị ăn xong rời đi hắn mới nhận được tin trả lời của Hoàng Nham. Mùa chứ Hứa Thanh người về rồi hả? Người đang ở đâu? Ta đi tìm người. Nhìn Hoàng Nham... Hồi âm, ánh mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ trờ mong. Nghĩ đến, sau con 50 vạn đinh thạch nhập trướng, tâm tình của hắn rất là sung sướng. Sau khi gửi địa điểm qua cho đối phương, rất nhanh Hứa Thanh đến thấy được Hoàng Nhanh là hấp tấp một đường chạy tới. Hình như y càng ngày càng mập hơn rồi. Quần áo trên người cũng căng ra từng vòng thịt một. So với trước kia, còn nhiều hơn mấy tầng. Vừa trông thấy Hứa Thanh, Hoàng Nhanh liền cười ha ha trực tiếp ném ra một sấp đinh phiếu dài cộp. Một tấm linh phiếu trước mặt có giá trị 1.000 đinh thạch, đều là linh phiếu riêng của ngọn núi thứ sáu tổng cộng 200 tờ, là được 20 vạn. Thời gian gấp rút cho nên ta cũng chỉ lấy được bấy nhiêu đinh thạch, còn lại ta sẽ dùng một kiện pháp khí bù thêm vào. người thấy thế nào? Hoàng Nam nói xong, lấy ra một kiện nội giáp màu đen đưa cho Hứa Thanh. Pháp khí Hứa Thanh tiếp nhận kiện nội giáp này sau khi dùng pháp được tràn vào, lập tức cảm nhận được trong nội giáp tràn nhập vô số phù văn. Bọn chúng dựa vào quy luật nào đó xếp đặt hỗ trợ với nhau một chỗ, phù văn tràn nhập toàn bộ trong ngoài nội giáp, đơn giản nhìn qua sợ là không dưới 10 vạn đạo. Chỉ thoáng cảm ứng, hứa thanh liền nhận ra kiện nội giáp này không hề tầm thường. Ừ, đây là một kiện vạn phú giáp, ta vốn dự định đưa kiện này cho sư tỷ, nhưng ta nghĩ nàng sẽ càng thích linh tức đăng hơn, cho nên điền đổi nội giáp này với người, xuất ra ngoài cũng có thể bán được khoảng 30 vạn đình thạch. Tuy cái đồ chơi này chỉ là pháp khí hạ phẩm, nhưng lớp phòng hộ cũng không tồi. Người mặc nó vào thì cho dù gặp vài trúc cơ huyền triệu thái, chỉ gần đối phương không đạt tới hai đoàn mạnh hòa, người vẫn có thể chống cự mấy lần. Hoàng Nam nói với vẻ tự hồ rất hiểu về trúc cơ. Hiển nhiên, cái này là sư tỷ đã phổ cập nhiều lần với y, mà y với tu vi cũng lộ ra đạt đến trình độ đột phá. Hứa Thanh gật đầu sau đó thu hồi kiện vạn phù giáp rồi lấy ra đinh tức đăng đưa cho Hoàng Nham. Có cần ta đi với người tới ngọn núi thứ bảy không? Hứa Thanh nhìn Hoàng Nham vuốt đinh tức đăng nhẹ giọng: Không cần. Đồ vật ta muốn tặng cho sư tỷ. Ai dám đạt? Hoàng Nham vỗ vỗ bụng, thu hồi đinh tức đăng. đang muốn lấy ngọc giàn truyền âm cho sư tỷ, Nhưng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, quay mắt liếc nhìn Hứa Thanh. Ừ. Hứa Thanh, lần trước ta nói với người về việc sắp xảy ra chiến tranh. Người nhớ không? Bây giờ cơ bản đã xác định rồi, người có thể cân nhắc một chút xem muốn tham chiến hay không. Nói xong Y phát tay với Hứa Thanh, nhanh chóng chạy về ngọn núi thứ bảy. Nhìn qua bóng đường Hoàng Nham, đáy lòng Hứa Thanh cũng có chút cảm khái. Hắn phát hiện Hoàng Nham này thực sự rất có tiền. 20 vạn linh thạch cùng với pháp khí, nói lấy liền lấy ra. Nhưng đối với bối cảnh Hoàng Nham, Hứa Thanh không hề đi điều tra. Việc này ở Thất Huyết Đồng là việc khá kiềng kỵ. Hứa Thanh cũng không muốn làm như vậy. Cho nên sau khi đứa mắt nhìn Hoàng Nham rời đi, hắn nhìn nhí tới lời nói lúc trước của đối phương. Ánh mắt hơi nheo đại. Chiến tranh Hứa Thanh trầm ngâm. Vào thời khắc này, đáy lòng của hắn cũng đã xóa đi ý niệm sáng lập bến tảng rồi. Hắn chuẩn bị cầm quyền sáng lập bến tảng đổi một quyền quản lý con phố. Mặc dù tiền lời không dầu lắm, nhưng tổng cộng cũng không kém. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hứa Thanh đi về phía cửa hàng bán ngọc phù. Bên trong chủ thành, cửa hàng mua bán vật phẩm cho các tu sĩ trúc cơ sử dụng phần lớn đều là nằm trong khu bằng minh của ngọn núi thứ sáu. Ở trong khu bến cảng lại không có nhiều. Với lại, bởi vì giá cả cực kỳ cao, cho nên bên trong loại cửa hàng này cũng rất ít khách. Phần lớn được thiết lập một phòng riêng có đệ tử chuyên môn tiếp đái, cho nên sau khi đến khu bằng minh, hứa thanh tìm một tòi một phen, cuối cùng lựa chọn đi vào một trang hàng có tên là Minh Khí Các. Tính cả khu bằng minh của ngọn núi thứ 6, cửa hàng này cũng là một trong những cửa hàng lớn nhất của khu này rồi. Cửa hàng này có khoảng 5 tầng lầu các, phạm vi mỗi tầng không sai biệt lắm, đều hơn 200 trượng. Bên trong xây dựng rất xa hoa, thoạt nhìn không hề tầm thường, nhất là trong đó có không ít tiểu nhị, có nam, có nữ, hình như bất cứ lúc nào cũng có thể có nhiều người hơn so với khách hàng, và lại đều rất tuấn mỹ tịnh lệ. Hứa Thanh vừa bước vào, lập tức hấp dẫn rất nhiều sự chú ích của tiểu nhị bên trong cửa hàng. Bởi vì cho dù hứa Thanh mặc đạo bào màu xám, nhưng tướng mạo của hắn đại cực kỳ xuất chúng. Thậm chí trong mắt không ít nữ tiểu nhị nhìn thấy hứa Thanh đến, cửa hàng liền tự hồ cũng sáng hơn không ít. Lại càng không cần phải nói thêm người khác, bởi vì người có can đảm bước đến cửa hàng bọn họ trên cơ bản đều không phải hạng người tầm thường. Ít nhất cũng đều là đệ tử hạch tâm, nhất là bọn họ cũng đã từng tiếp đáy rất nhiều trúc cơ cho nên mọi người đều hiểu rất rõ phần lớn tu sĩ trúc cơ tông môn đều thích mặc đạo bảo màu xám cho nên rất nhiều tiểu nhị đều nhanh chóng chạy tới để tiếp đai hứa thành nhưng có một người thiếu nữ cột tóc đuôi ngựa xinh đẹp trong đó lại đoạt trước tất cả mọi người là người đầu tiên đi đến trước mặt hứa thành à, vị sư huynh này người có thể gọi ta tiểu tuệ người có vấn đề gì cần ta giúp hay không ta sẽ dùng hết khả năng của mình để phục vụ ngươi thiếu nữ này nhìn mặt hứa thành Khuôn mặt bản thân cũng điền ứng đỏ, mở miệng, rất là ôn nhu. Minh khí các của chúng ta chủ yếu mắt các loại khí cụ. Tầng thứ nhất là phù bảo, tầng thứ hai là ngọc phủ, tầng thứ ba trở lên thì là pháp khí. Sư huynh muốn xem cái gì? Ta giới thiệu cho người nhé. Hứa thanh ánh mắt đảo qua bốn phía, hắn chú ý thấy tầng một cửa hàng trừ mình ra thì không có khách hàng nào. Đồng thời cũng nhìn thấy vách tường nơi đây hiện đầy các loại phù bảo. Mặc dù đều bị phong ấn, nhưng bên trong vẫn có chấn động không tầm thường khuếch tán ra như cũ. Nhất là trong đại sành, có cả vài chục cột thủy tinh, bên trong có những tấm phù bảo lập đè. Những phù bảo có thể đặt một mình như thế, có thể thấy được là phẩm chất cực tốt. ta muốn xem pháp khí một chút. Hứa thanh thu hồi tầm mắt, nhìn qua thiếu nữ trước mặt mình, dưới ánh mắt của hắn, thì khuôn mặt nhỏ nhắn thiếu nữ càng lúc càng hồng nhuận phấn phớt. Thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa nghe vậy ánh mắt liền càng sáng hơn. Pháp khí trên lầu 3, mời tiền bối. Nghe thấy hứa thanh muốn mua pháp khí, người thiếu nữ này cũng từng tiếp đái rất nhiều tu sĩ trúc cơ của tông môn, cho nên lập tức biết được người cùng tuổi cực kỳ đẹp trai trước mắt nhất định là tu sĩ trúc cơ. Việc này khiến tâm hồn thiếu nữ của nàng hơi run lên, sưng hô cũng lập tức cải biến. Đôi mắt càng là ngập nước như muốn rưng rưng, mang theo vẻ cung kính dẫn đường cho hứa thanh. Đồng thời sau khi tới cầu thang, nàng bỗng thêm có chút tâm tư. Không mời hứa thanh đi đầu mà chủ động tiến lên phía trước dẫn đường. Cách làm này cũng không thể bị xem là thất đế, mà nàng đi theo lên bậc thang. Trong lúc đi lên thì thân thể và tư thế của nàng hơi lơ đãng, lộ ra những đường cong trên người. Nhất là cánh tay của nàng hơi khua lên khiến cho những đường cong ngọt nhào trên thân thể càng thêm rõ nét. tràn đầy bị hoặc, kèm thêm hai búi tóc đuôi ngựa lay động khiến cho trên người nàng có thêm một phần khí thức thanh thuần mà câu dẫn. Đáng tiếc, Hứa Thanh lại không đếm xỉa tới những thứ này. Vì vậy, sau khi đến đầu ba, đáy lòng thiếu nữ cũng có chút buồn bực. Nàng không cảm nhận được trên người Hứa Thanh có chút mảnh may ý khác thường nào. Nhưng nàng rất nhanh liền sửa sang lại suy nghĩ. Sau khi hấp dẫn Hứa Thanh vào một cái phòng, liền tung kính hỏi hắn có yêu cầu như thế nào đối với pháp khí. Loại pháp khí, loại hình tông kích, giá cả cỡ 30 vạn đền thạch. Hứa thanh bình tĩnh mở miệng. thiếu nữ nghe xong Điền gật đầu cáo đuôi. Không lâu sau nàng trở về Điền cầm thêm một cái khay. Bên trên để ba dạng vật phẩm. Một thanh tiểu kiếm màu lam. Bên trong có một lá bùa. Phong ấn 9 phần 10 chấn động của thanh kiếm. Chỉ tràn ra một tia để cho người khác cảm thụ. Vật phẩm thứ hai là một sợi chỉ vòng cổ. Phía trên khảm nạm 5 hạt trâu đen tự móng tay. Cũng được một lá bùa phong ấn. Cuối cùng là một chiếc chuông nhỏ màu đỏ. vật thứ nhất là hàn sơn kiếm, bên trong thanh kiếm này ẩn trước khí thức của biển Tấm, trong quá trình chế tạo được đặt trong đáy biển 3 năm, khiến hàn ý của nó vô cùng kinh người. Dùng pháp lực có thể khiến nó tràn ra hàn khí, lại có sở trường tốc độ vô cùng sắc bén. Mòn thứ hai là ngũ sát châu từng hạt châu đều phong ấn một đảo khí thức kim sát, khi thi chuẩn có thể hóa giải thành một đảo kim phạt trí lôi, đuổi dết thét thầy, trừ phi tiêu tán kim sát, nếu không sẽ không chết không thôi. Cách dùng là dung nhập pháp lực vào bên trong, đồng thời là khắc tên đối phương vào trên hạt trâu. Muốn món cuối cùng, sinh hồn chuông, một khắc có thể khiến cho thần hồn kẻ địch chấn động, lập tức bị định thân tại chỗ, nhưng không có hiệu quả đối với quỷ dị. Sử dụng hữu dụng đối với tu sĩ có đầy đủ thân thể, và đại món khí cụ này cũng tồn tại khuyết điểm nhỏ nhặt. Đó là một khi triển khai, bởi vì người sử dụng cũng đều là tu sĩ có thân thể, cho nên cũng chịu ảnh hưởng của nó. Nhưng bởi vì loại pháp khí hiếm hoi này có liên quan tới linh hồn, nên giá cả cũng cao hơn. Hàn Sơn kiếm 27 vạn, ngũ sát châu 30, sinh hồn chuông 33 vạn đinh thạch. Thanh âm giòn tan của thiếu nữ vang đen, sau đó nhìn về hứa thanh. Hứa thanh đảo mắt qua 3 loại vật phẩm. Ngoài mặt nhìn như bình thường, nhưng trong lòng cũng đã có tính toán. Đồng thời cũng cảm khái pháp khí thật là đắt đỏ. Nhưng hắn biết trước khi mình chưa mở ra huyền triệu Thái, pháp khí rất quan trọng. Nhất là hắn cảm thấy nếu như chiến tranh sắp diễn ra, như vậy càng phải chuẩn bị thật tốt một phen. Nếu không một khi tin tức về chiến tranh tản ra, sau đó mọi người sẽ lập tức càng trở nên quý mà mắc hơn. Trên thực tế thì hắn thích cả bao món pháp khí này, nhưng không thể lấy toàn bộ được. Đơn giản vì hắn không mua nổi. Hắn còn muốn mua ngọc phù, còn muốn mua rất nhiều độc thảo. cho nên sau khi xem xét kỹ tưởng món cuối cùng hứa thanh nghiến răng mua sinh hồn chuông tuy vật này có chút khuyết điểm nhỏ nhặt nhưng hứa thanh có biện pháp để hóa giải hàn tính cột nó vào trên que sắt màu đen để cho lão tổ kim cương tông dùng đi giết địch cự đi xa mà lão tổ kim cương tông là linh hồn không có máu thịt lão là khí linh nên cũng không chịu ảnh hưởng món pháp khí chính là món này hứa thanh cầm sinh hồn chuông lên sau đó chậm rãi mở miệng người thiếu nữ có chút kích động dẫu sao bán được pháp khí cũng là một món sinh ý lớn vì vậy cung kính giao dịch với hứa thanh sau đó thay yêu cầu hứa thanh mà dẫn đi xuống đầu hai xem ngọc phù ở đây hứa thanh đã mua ba phối ngọc phù gia tăng phòng hộ và một khối ngọc phù loại công kích lại tiêu hết 12 vạn đinh thạch lúc ra khỏi cửa hàng hứa thanh sờ lên miệng túi của mình thầm than một tiếng lúc ngưng khí hắn cảm thấy tài nguyên ngưng khí cần rất quý trúc cơ thì cảm thấy ngưng khí vẫn còn tốt chán, trúc cơ mới tốn tiền nhất. hôm nay nhớ lại những lúc trước, cảm thấy những thứ kia đều không tính là gì. ngọc phù và pháp khí của trúc cơ mới là thứ đắt tiền nhất. còn việc tấn cấp cho pháp thuyền cũng cần phải tiêu tốn linh thạch. hứa thanh lắc đầu, hắn đã mua xong pháp khí, lúc này chỉ có thể đè xuống cảm giác đau lòng, chuẩn bị đi tới khu linh trường linh của ngọn núi thứ hai trong chủ thành xem dược thảo. Dẫu sao nếu so sánh thì chủng lại rực thảo trong khu bến tảng và khu trường linh đều không giống nhau. Đồng thời hắn cũng muốn tìm xem trong đó có bán quỷ súc khấu và cúc thạch hay không. Những thứ này đều là vật cần để hắn ra biển thu hút và mở pháp kiếu. Nhưng khi hứa thanh đang đi trên đường đến khu trường linh của ngọn núi thứ hai, lệnh bài thân phận của hắn bỗng nhiên chấn động. Hứa thanh quay qua nhìn là Trương Tam truyền âm. Hứa thanh, người quay về rồi sao? Vừa về hôm qua. Hứa thanh trả lời. người đang ở đâu có muốn tới chỗ ta một chuyến hay không hoặc ta đi tìm người có đại sự muốn thường lượng. ta chuẩn bị đi khu trường linh kiếm dược thảo hứa thanh có chút tò mò không biết xin trương tam tìm mình có chuyện gì đồng thời cũng nhớ tới những ghi chép về đội trưởng nhiều lần tìm tới hắn trong khoảng thời gian này được trong khu trường linh có một bách thảo phường chúng ta gặp nhau ở đó Trường năm kết thúc hứa thanh trầm ngâm đi về khu trường linh của ngọn núi thứ hai Không lâu sau, hắn tìm được Bách Thảo Phường theo như đời Trương Tam nói. Tiệm thảo dược này rất lớn, cũng coi như là có tiếng ở cửa hàng ngọn núi thứ hai. Xa xa, hứa thanh nên thấy được Trương Tam bên ngoài Bách Bảo Phường. Gã đang ngồi trên một bậc thang hút tẩu thuốc. Bên người là một bộ đạo bào màu sám rất tầm thường. Sau khi trông thấy hứa thanh, trên mặt Trương Tam liền nở nụ cười, đứng dậy vỗ vỗ tàn thuốc sám cho trên mông. Nhanh chóng bước tới phía hắn. À, Hứa Thanh sư đệ. Mấy ngày nay đội trưởng có tìm người hay không? Sau khi tới gần, Trương Tam liền đôi Hứa Thanh đến một ngóc thấp giọng hỏi. Từ sau khi ta trở về vẫn chưa thấy đội trưởng. Hứa Thanh liếc mắt, nhìn Trương Tam có vẻ kỳ quái. À, vậy được rồi. Dạo gần đây đội trưởng giống như bị điên rồi vậy. Đi khắp bốn phía vay tiền. Trước đó còn xém chút nữa, lấy quyền sáng lập bến tảng của ta thế chấp ra ngoài. Nói với ta là muốn mua phương pháp cải trang thành tộc khác. Sau khi thành công liền có lợi nhuận ít nhất gấp trăm lần trở lên. Ta nghĩ có lẽ đội trưởng cũng sẽ tìm ngươi. À, hứa Thanh chứ đệ. Ngươi vẫn còn quyền sáng lập bến đảng đây chứ? Trương Tam dùng vẻ mặt mong chờ nhìn Hứa Thanh. Vẫn còn. Hứa Thanh gật đầu. Ừ, thật tốt. Trương Tam cười ha ha nhanh chóng mở miệng. Hứa Thanh. Ngươi truyền quyền sáng lập bến cảng của ngươi cho ta đi Đội trưởng mấy đó cũng bị ta thật vất vả khuyên bảo mới kiến y Không thế chấp nó ra ngoài Nếu như tính thêm cả người Vậy thì chúng ta có thể làm được một chuyến Ta có nguồn thông tin chuẩn xác Tông môn sẽ khai chiến với hải thi tộc Thật ra thì cũng có rất nhiều người đoán được chuyện này rồi Nhưng mà loại thông tin này Thì những người khác sẽ có những cái nhìn khác nhau Điều này cũng liên quan tới lối suy nghĩ khác nhau Có người nghe tới chiến tranh nên muốn tự bảo vệ chính mình. Có người lại nghĩ làm như thế nào để kiếm được thật nhiều cống hiến. Có người lại nghĩ sợ hãi và căng thẳng. Có một vài người lại có thể nghĩ tới việc phát tài, nhưng không biết phải thực hiện như thế nào. Bọn họ tối đa chỉ nghĩ đến tảng chữ hàng hóa mà thôi, nhưng ta không giống như vậy. Trường Tam nơi đến đây vẻ mặt liền hiện ra phải kiêu hạm. Hứa thành, ta nói cho người biết, một khi chiến tranh mở ra thì nghĩa là cơ hội phát tài, Cũng đến, vào thời điểm này ngươi đừng nghĩ tới việc tích chữ vật tư nha, vô dụng, làm vậy cũng chỉ khiến cho người ta chán ghét mà thôi. Chúng ta sẽ không kiếm tiền của các vị đồng môn, chúng ta sẽ kiếm tiền của tông môn. Lần này tông môn khai chiến cùng với hải thi tộc, nhất định thanh thế sẽ vô cùng lớn, đến lúc đó tông môn sẽ trưng dụng bến cảng để phục vụ mục đích chiến tranh, vô luận là bố trí pháp khí hay là để chữa chiến hạm. Hoặc là để cho các đệ tử ngọn núi khác tới đuôi, bến cảng đều sẽ là trọng điểm của trận chiến tranh này. Mà số lượng bến cảng của ngọn núi thứ bảy cũng chỉ có hạn. Sở dĩ lúc này, ta muốn có ba cái bến cảng mở ra cùng một chỗ bởi vì bến cảng lớn như thế nhất định sẽ được tông môn chọn lựa trưng dụng đầu tiên. Mà trưng dụng thì phải trả tiền cho nên chúng ta chỉ cần xây dựng nó đơn giản thôi, có thể đáp ứng được nhu cầu trước khi khai chiến liền có thể kiếm được tiền rồi. Cũng chỉ cần thiết Là thiết lập nhiều nơi cập bến một chút là được Ta đã tính rồi Trên cơ bản cần những trận chiến tranh này đánh trong 3 tháng Chúng ta liền có thể hồi vốn Nếu đánh một năm Chỉ ít chúng ta kiếm gấp 3-4 lần. Mà Thời gian song phương khai chiến Cũng sẽ càng ngày càng kéo dài Cái này chính là cơ hội trăm năm khó gặp Nhất định phải làm nha Nghe xong lời nói của Trương Tam, con mắt Hứa thành trợn to đưa mắt nhìn thật sâu Trương Tam. Đáy lòng không nhịn được dâng lên một cảm giác kính nể. Hắn cảm thấy Trương Tam thực sự là nhạy cảm với việc kiếm tiền. Phải nói là vượt xa người thường. Chú ý thấy thần sắc của Hứa thành, đáy lòng Trương Tam liền cảm giác dễ chịu lập tức cười ha ha. Hế hế hế. Hứa thành, ngươi cũng chỉ cần giống như đội trưởng là được. À, không cần đầu tư một khối linh thạch nào cả. Chỉ cần chuyển quyền sáng lập bến cảo mới cho ta. tiền đầu nhập thời kỳ đầu sẽ do ta đưa lợi nhuận sau này thì ngươi đội trưởng mỗi người hai thành rưỡi ta cầm năm thành được không mà sau khi chiến tranh kết thúc bến cảng này vẫn tất nhiên vẫn được vận hành như cũ tương như vậy thì phần tiền lời này sẽ trường kỳ tiếp tục chảy vào túi chúng ta trương tam nhìn về hứa thanh chờ đợi hắn trả lời hứa thanh nghĩ một lát sau đó lấy ra tấm lệnh bài đưa cho Trường tam Vật này chính là tín vật sáng lập bến cảng. Sau khi Trương Tam nhận lấy lệnh bài này, liền lộ ra thần sắc vô cùng hưng phấn, cũng trở nên nhiệt tình mời phần. Một năm sau, dám cam kết với người, chắc chắn người sẽ lợi được ít nhất mấy trăm vạn linh tạch. Trương Tam cười ha ha một tiếng, rồi lấy ngọc giảng nhanh chóng liên hệ với các mối quan hệ của mình để kiến thiết thiết lập bến cảng mới. Sau đó, phất tay cáo từ với hứa thành Đưa mắt nhìn Trương Tam rời đi, đáy lòng hứa thanh cũng có chút cảm khái. Hắn thấy Trương Tam đúng là một kỳ tài, chẳng những có thiên phú luyện khí, tốc độ tu luyện hình như cũng không chậm. Vậy mà lại có khứu sắc vô cùng nhạy bén đối với việc kiếm tiền, thực sự là biết cách kinh doanh. Hy vọng một năm sau thực sự có thể kiếm được nhiều đinh thạch như vậy. Nghĩ đến Trương Tam nói một năm sau mình có thể chia đến mấy trăm vạn đinh thạch. Trái tim Hứa Thanh bất giác, có chút gia tốc đập nhanh hơn. Căn bản lợi nhuận mà Trương Tam nói tới hơi lớn quá mức. Việc này với Hứa Thanh vừa tiêu cạn túi bây giờ, thật có sự hấp dẫn cực lớn. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh hít sâu một hơi đi vào bên trong bách thảo phường. Hai nén hương sau, Hứa Thanh mua được độc thảo cần thiết để đi ra. Mặc dù hắn tiêu không ít linh thạch nơi đây, nhưng lúc này trong lòng hắn vẫn có chút thỏa mãn, bởi vì số lượng độc thảo ở trong cửa hàng này có rất nhiều, thậm chí siêu việt số dược thảo dược chính đường. Hứa Thành cảm thấy đây mới chính là dáng vẻ bình thường của một cửa hàng bách thảo nên có, dù tuyệt đại đa số thảo dược cuối cùng cũng đều có độc. Ở chỗ này hắn mua được rất nhiều độc thảo vốn chỉ, chỉ có thể thấy trong tiền tịch của Bách đại sư lưu đại Bây giờ hắn thử định quay trở về động phủ thử luyện chế ra độc dược mới. Hắn chỉ thấy hơi tiếc nuối vì nơi này cuối cùng cũng không có quỷ súc hống. Nhưng trưởng quỹ đã nói là có thể đưa tiền mặt đặt hàng trước, chừng một tháng có thể lấy được hàng. Hứa Thanh đã đồng ý. Nhất định phải nhanh chóng luyện chế ra độc có thể khiến cho trúc cơ chết bất đắc kỳ tử, nhất là loại độc có thể giết chết thải thi tộc. Thân thể Hứa Thanh bay lên không, lao thẳng đến động phủ mình trên ngọn núi thứ bảy. Thời gian dần trôi qua, Hứa Thanh trong động phủ vừa luyện độc vừa tu hành, rất nhanh điền qua nửa tháng. Lúc này bên ngoài tông môn đang có một tin tức cấp tốc đàn truyền. Tin này khiến cho tất cả mọi người coi trọng, thậm chí khiến cho không khí trong toàn bộ thất huyết đồng xuất hiện dấu hiệu kiềm chế. Hải thi tộc dường như muốn khai chiến cùng với toàn bộ thất huyết đồng. Tin này vừa lan truyền ra liền giống như một tuần báo vậy, nhanh chóng quét toàn bộ thất huyết đồng, khiến cho số tu sĩ trú trọng, bất kể là tu sĩ trên núi hay dưới núi đều là như vậy. Mặc dù tu sĩ cao cấp là sẽ là chủ lực trong chiến tranh, nhưng rất nhiều chuyện trên chiến trường vẫn cần các tu sĩ ngưng khí tiến hành. Ví dụ như bài trận, ví dụ như hậu cần, ví dụ như các loại nhiệm vụ vận chuyển, thiết bị chiến tranh. Thậm chí bên ngoài hải thi tộc tất nhiên cũng sẽ có tu sĩ ngưng khí xuất hiện. Nếu như vậy thì đệ tử giới núi thất huyết đồng cũng sẽ phải đi lên nhanh chiến. Dẫu sao đối với tu sĩ trên núi mà nói, đệ tử giới núi không hề có quyền tự tuyệt. Chỉ có đạt tới trúc cơ mới tính là có quyền tự quyết định muốn tham chiến hay không. Cho nên sau khi tin tức này truyền ra, bên trong chủ thành rất nhanh nhắc đến những cơn chấn động. Nhưng hứa thanh cũng không ngoài ý muốn. Vô luận là lúc trước hắn có thể thấy phong chủ ngọn núi thứ Bảy cùng trưởng lão giao chiến cùng cường giả hải thi tập trên biển, hay là Hoàng Nham nhắc nhở hai lần hoặc là Trương Tam chuẩn bị bố cục từ sớm. Tất cả những việc này đều chỉ là chiết tranh sắp tới rồi. đối với chiến tranh vốn lúc đầu hứa thanh không quá yêu ý nghĩ nhưng từ lúc lên núi trương vân sĩ đã từng nói qua trúc cơ của Thất thiết đồng cũng không có nghĩa vụ tham chiến nhưng khi xảy ra chiến tranh sẽ mở ra rất nhiều lợi ích với cả sau khi tu luyện sát hỏa thôn hồn kinh ý nghĩa của hứa thanh liền có chút cải biến trên thực tế toàn bộ tu sĩ tu luyện trúc cơ sát hỏa thôn hồn kinh đều rất coi trọng chiến tranh bởi vì trong chiến tranh sẽ dễ nuốt hồn nhất chỉ cần có thể sống sót phần lớn người sẽ mở ra được rất nhiều pháp kiếu. dẫu sao thì chiến trường phải trải qua giết chóc cực kỳ nhiều, với lại bên trong hỗn chiến cũng dễ dàng nuốt hồn hơn. mà hồn của hải thi tộc cũng là hồn có hiệu quả cao nhất đối với sát và thôn hồn trình. điểm này khiến cho hứa thanh rất động tâm, nhất là hắn đã từng nếm được ngon ngọt của hồn hải thi tộc. bây giờ hắn đã mở ra 20 đạo pháp kiếu, 10 đạo pháp kiếu nữa sẽ hình thành mệnh hỏa thứ nhất. mà hứa thanh cũng đã thử tính toán. Nếu hắn tự dùng quỷ dục hấu phối hợp với cúc thạch thu hút thải thú mới mở pháp kiếu như lần trước, hắn dự đoán ít nhất cũng phải cần thời gian 2 năm mới có thể mở ra được đoàn mệnh hỏa thứ nhất. Mặc dù thỉnh thoảng cũng có thể gặp phải trúc cơ, hung thú, có thể đẩy nhanh tốc độ hơn, nhưng cũng đồng dạng cũng sẽ đối mặt với nguy hiểm tớn hơn. Như trên là còn chưa tính trình độ thú thải thú và số lượng máu quỷ dục hú có đầu đủ hay không. Nếu tăng thêm những yếu tố này, sợ sẽ phải mất tới 3 năm cũng không chừng. Mà trong khoảng thời gian lâu như vậy nhưng vẫn thủy chung ở tu vi trúc cơ chưa mở huyền triệu thái, vậy thì sẽ gặp nguy hiểm rất lớn khi ra biển. Dẫu sao khi ngươi còn là ngưng khí ra biển gặp phải cường giả đối phương có thể sẽ cảm thấy giết ngươi không đáng. Nhưng đôi khi thấy nhìn là tu sĩ trúc cơ, phần lớn sẽ không cho rằng như vậy nữa rồi. Giận tu sĩ trúc cơ sẽ kiếm được tương đối nhiều thứ có giá trị cao. nếu tính như vậy thì mặc dù chiến tranh có kèm theo nguy hiểm nhưng nếu so sánh độ thực tế và lợi ích thì lại cao hơn ra biển rất nhiều mà quan trọng khi tin tức về trận chiến tranh này truyền bá khắp tông môn trương tam cũng rất dụng tâm đối với bến cảng mới của ba người bọn họ không hề vì chiến tranh mà chỉ hoãn vẫn ném ra rất nhiều đinh thạch chẳng những chọn xong khu vực sáng lập thậm chí còn thuê mấy ngàn đệ tử dưới núi ngọn núi thứ sáu còn có mấy vạn tạp dịch Đã bắt đầu kiến thiết bến tảng Nhiều người như vậy Cũng bắt đầu kiến thiết Khiến cho bến tảng mới chuyển biến từng ngày Mỗi ngày đều có biến hóa Đồng thời cũng mở ra quy hoạch Của các cửa hàng bên trong bến tảng mới Mặt khác trương Tam với tư cách là phó trưởng Của vận chuyển ty, Gã có quyền xây dựng một đại bộ phận Của vận chuyển ty bên trong bến tảng mới Dùng để chuyên môn phụ trách bến tảng Bên đội trưởng cũng đồng dạng như vậy Mặc dù không có trong tông môn Nhưng cũng an bài xong rồi mọi việc Truyền rời toàn bộ bộ phận chữ huyền Tới bến cảng mới Với tư cách là chi nhánh bên trong bộ hung ti Còn câu hoàng nham Không biết tên mập này từ con đường nào Nghe được tin hứa Thanh có cổ Phần bên trong bến cảng mới thành lập này Cũng an bài hoa tiêu ti tới đây Để xây dựng chi nhánh bên trong bến cảng Đồng thời bởi vì lan ra tin tức Cố Mộc Thanh cũng đã âm thầm Mua một căn cửa hàng rất lớn Ở bên trong bến cảng Chuẩn bị mở một tiệm thuốc bên trong Ma trường Quay ngọn núi thứ 6 từng có ý đồ vơ vét tài sản của Hứa Thanh không biết có phải được người sau lưng an bài hay không cũng trở thành người đầu tiên đến mua một cửa hàng để biểu đạt thiện ý <cười> Theo mọi người tràn vào toàn bộ bến cảng mới biến thành một mảnh náo nhiệt đã trở thành chủ đề nóng nhất trong tông môn gần đây ngoại trừ chiến tranh Cho đến khi Đinh Tuyết cũng biết việc này tự nhiên nàng cũng muốn tới hỗ trợ vì vậy đã mua 3 gian cửa hàng tạo thành hình tam giác bao vây quanh tiệm thuốc của cố Mộc Thanh, hình như còn trương nghĩ muốn dùng để làm gì, nhưng cũng rất có khí thế. Thậm chí nàng còn liên hệ với một phần lớn những tỷ muội khuê mặt của từng ngọn núi, kêu gọi mọi người tới đây ủng hộ một chút. <cười> Đinh Tuyết vừa an bài xong cửa hàng, ngày hôm sau Triệu Trung Hằng liền nhanh chóng an bài điều hành ti kiến tạo một chi nhánh trong. Việc này cũng khiến cho đáy lòng Trương Tam vô cùng đắc ý. dĩ nhiên tất cả tin tức trong này đều do gã cố tình lan tràn ra bên ngoài nhưng mà người ra chiêu chính là đội trưởng trước khi đội trưởng đi đã nói với gã nhất định phải kéo hứa thanh tham dự dẫu sao người đẹp trai cũng rất hữu dụng mà trương tam cũng bắt đầu sử dụng quan hệ của bản thân vì vậy rất nhanh liền có người của ngọn núi thứ ba ngọn núi thứ tư ngọn núi thứ năm đến mua cửa hàng việc này khiến cho toàn bộ những thứ cần thiết cho tu hành đều có đầy đủ trong bến cảng mới về phần xông bạc và cá múa, nghe nói bến cảng gần đây mở thuộc về bộ hung ty cho nên cũng nghe theo gió mà đến. bọn họ là thành phần mua cửa hàng nhiều nhất, hầu như toàn bộ các loại cửa hàng của chủ thành đều đã mở chi nhánh ở chỗ này. những cửa hàng của các ti khác cũng lần lượt vào trú trong bến cảng mới, cho đến khi lại trôi qua nửa tháng, lúc hứa thanh từ bách thảo phường lấy được quỷ dục khấu, bến cảng mới trong một tháng không giống chống khua trương xây dựng. Cũng đã xuất hiện hình thức ban đầu Cũng có thể đã mở ra sử dụng Và lại thành ngọn núi thứ 7 tới đánh số Sau đó liền tông nhận được số bến cảng 176 Ngày hôm nay là ngày bến cảng xây dựng thành công và khai trương mở ra hoạt động Hứa Thanh cũng chuyển địa bàn từ trên núi xuống dưới Tìm một nơi cập bến vắng vẻ trong bến cảng 176 Hạ pháp thuyền xuống trên đường đến hắn nhìn thấy bến cảng bắt đầu vận hành đáy lòng cũng cảm khái trương tam vì cầm ra phí dụng của tông môn đích xác đã điều mạng lại còn toàn lực tăng tốc kiến tạo mà theo hắn chuyển động từ phủ trở lại bến cảng khi ngồi trên pháp thuyền hứa thanh nghe thanh âm của sóng biển cảm thụ được pháp thuyền lắc lư nhẹ nhẹ loại cảm giác này khiến cho hắn tựa như trở về lúc còn là ngưng khí lúc này hắn lặng lẽ đà tọa dự định trì hoãn thời gian ra biển lại một chút, bởi vì trong những ngày xây dựng bến cảng 176, tin tức về chiến tranh càng ngày càng nhiều, thậm chí mỗi ngày đều có từng đạo cầu vòng từ bên ngoài trở về, sau đó bay thẳng đến ngọn núi thứ bảy. Việc này cũng khiến cho Hứa Thanh ý thức được bước chân chiến tranh có lẽ cũng sắp tới. Cho đến khi trở lại trôi qua nửa tháng, lúc này Hứa Thanh đã dùng dưỡng sinh quyết. Mai được một thành của đạo pháp hiếu 21 Tiếng chuông hiếm có Từ bên ngoài ngọn núi thứ 7 thất huyết đồng Cũng được gõ vang Trong sáng sớm hôm nay Tiếng chuông động trời vang lên Lập tức truyền toàn bộ khắp thất huyết đồng Mặc cự đệ tử lên núi hay dưới núi Toàn bộ người nghe được Đều biến đổi thần sắc Thậm chí không ít đệ tử Đều ra khỏi pháp chu của riêng mình ngẩng đầu nhìn về ngọn núi thứ 7 Trong đó cũng có rất nhiều tu sĩ trúc cờ ẩn giống Một màn đồng dạng cũng phát sinh trong toàn bộ chủ thành thất huyết đồng. Mà bộ phận trúc cơ cư trú bên ngọn núi thứ bảy cũng là như thế. Tất cả nhau nhau đi ra khỏi động phủ của mình. Trong mắt từng người đều lộ ra ánh sáng sắc bén. Rất nhanh, theo tiếng chuông vang vọng, một thanh âm giả nua mênh mông trong thời khắc này điền áp chế tiếng chuông, vang vọng toàn bộ thất huyết đồng. Các đệ tử thất huyết đồng, lão phu là huyết luyện tử, Các người có thể xưng ta là lão tổ. Hôm nay muốn nói cho các người một chuyện. Chiến tranh đã đến. Tông môn chúng ta tuyên chiến với hải thi tộc. Tài sản hải thi tộc hơn trăm tỷ. Lần này lão phu quyết định xuất ra một nửa những thứ cướp đoạt được để làm phân thường cho các người. Hầu như trong một cái chớp mắt, khi thanh âm già nua này vang vọng, vô số... huyết tuyến trực tiếp từ bên trong ngọn núi thứ bảy của thất huyết đồng liền phóng lên trời những huyết tuyến này rậm rạp vô số tựa như vô số sợi chỉ giờ phút này bọn chúng hoạt động cuộn lên trời tạo thành một mảnh mây đỏ mênh mông bao trùm toàn bộ bầu trời thất huyết đồng có thể nhìn thấy mảnh mây này hoàn toàn do những sợi chỉ đỏ tạo thành chúng nó hội tụ ở trên trời nhanh chóng bay qua cuốn quanh thân tỏa thành một gương mặt cực lớn khuôn mặt này là của một lão giả thoạt nhìn thấy phải giật mình Khuôn mặt lão vừa xuất hiện liền khiến cho bầu trời trong thời khắc xuất hiện cuồn cuộn, cuộn sấm sét, Thậm chí toàn bộ thất huyết đồng đều bị nhuộm thành một bầu huyết sắc. Bên trong hình như mơ hồ, có thêm vài phần hỏa diễm như hôm ấy hứa thành chứng kiến. Từ xa nhìn lại, như một mảnh thiên điện này đã bị hóa thành một ma vực vậy. Cùng lúc đó, bên trong con mắt thật lớn trên ngọn núi thứ nhất thất huyết đồng đột nhiên tuôn ra một đạo kiếm khí ngập trời. Đạo kiếm khí này bay thẳng đến trên bầu trời. Sau đó hóa thành một thanh đại kiếm huyết sắc Thanh đại kiếm này Do vô số tiêu chấp màu đỏ hình thành Thoạt nhìn vô cùng kinh tâm động phách Hình như Bất luận một đạo thiểm điện nào bên trong Cũng đều có thể lập tức oanh tạc chết Một vị tu sĩ trúc cơ Trên đại kiếm thình linh Đứng một lão giả mặt màu đỏ Cũng chính là phong chủ ngọn núi thứ nhất Lão đứng nơi đó Khí thế trên người giống như cầu vòng Bên trong tràn nhập tự sát phạt giống như một tôn sát thần. Nghe theo pháp chỉ của lão tổ. Hầu như trong nháy mắt khi phong chủ ngọn núi thứ nhất xuất hiện, ngọn núi thứ hai cũng có một tiếng nổ vang truyền ra. Một tiếng lò đan cực lớn bay lên không trung. Một nữ tử trung niên với dáng người uyển chuyển khoanh chân ngồi bên trên, toàn thân tràn ngập đan hương, chung quanh còn có ánh sáng bao phủ. Nhất là lò đan dưới thân, bên trong vẫn còn đang luyện hóa một khỏa đan dược giống như mặt trời. Bên trên Còn đang tràn ra chấn động kinh khủng tột tùng Nghe theo pháp chỉ của lão tổ Tiếp theo là ngọn núi thứ ba Một nam tử trung niên bộ dáng thư sinh bước ra Dưới chân đạp trên một đoàn sương mù màu vàng Trong lúc đoàn sương mù này Cuộn mình lộ ra khí tức quỷ dị kinh người Còn có vô số thân ảnh hư ảo ẩn hiện chung quanh gã Giống như quỷ ảnh Người này vừa xuất hiện Đều khiến cho hứa thanh cảm thấy chấn động tâm thần cho hắn cảm giác tương tự như khi gặp được nữ nhân bạch y vô diện trong cấm khu khi trước, dường như người này là đồng nguyên đều là quỷ. Nghe theo pháp chỉ của lão tổ, sau khi đi ra thì trung nhân thư sinh này liền nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Ngọn núi thứ tư cũng đi ra một người, người này là một đại hán. Theo gã xuất hiện thì có thể thấy rõ ràng trên người gã có một sợi xiềng xích, đầu một ổ khóa sợi dây xích nằm trên tay. Mà bên kia thì có xích một con mắt Con mắt này vừa xuất hiện Cảm giác thần thánh từ trên nó Điền ầm ầm bọc phát Khiến cho hứa thanh có cảm giác mặc dù không bằng câu anh Nhưng cũng đều là tồn tại thần thánh Về phần ngọn núi thứ 5 Và ngọn núi thứ 6 thì không ai xuất hiện Cuối cùng ngọn núi thứ 7 Trong lúc ngọn núi thứ 7 nổ vang Thân ảnh thất ra điền lao ra Lão bước một bước đi đến bầu trời Hình như cực kỳ bình thường thong rong Mà Lão cũng là người không có khí thế nhất ở trong mọi người trên bầu trời lúc này. Từ xa nhìn lại thì Lão giống như một người phàm tùng vậy. Trên người không có bất cứ chấn động nào. Nhưng sự xuất hiện của Lão Điền lập tức khiến cho những phong chủ khác ngoại trừ phong chủ ngọn đối thứ nhất lộn xộn cúi đầu, bày ra sự tồn kính. Nghe theo pháp chỉ của Lão Tổ. Thật ra đi đến công trung, chắp tay cúi đầu về phía Lão Tổ trên bầu trời. Ánh mắt Lão tổ Huyết luyện tử trên bầu trời lập tức chú ý tới thất gia, bên trong lộ ra một vòng kinh ngạc, sau đó cười ha ha. <cười> Tiêu thất trong lúc vô thanh vô tức người lại tăng cao đạo vận trong người đen rồi, đột phá trong tầm mắt, thật là đại hào sự. Đối với lời khen ngợi của lão tổ huyết luyện tử, thất gia chỉ mỉm cười chứ không nói, sau đó lần nữa chắp tay cúi đầu lần nữa. Lão Tổ do từng sợi chỉ đỏ phát họa thành trên bầu trời đỏ cũng tươi cười, chuyển ánh mắt khỏi trên người thất ra, rơi vào chủ thành thất huyết đồng. Lấy độ cao và tu vi của Lão Tổ, hầu như có thể tu hết toàn bộ đệ tử trong thành và trong tầm mắt của mình. Theo tầm mắt Lão nhìn tới, thanh âm từng chữ từng chữ như thiên nôi oanh oanh nổ vang tới mọi người trong chủ thành. Trận chiến này, phong chủ và các trường lão nhất định phải ứng chiến. Những tu sĩ trúc cơ và ngưng khí thì không có nghĩa vụ này. Lão Phu biết tu vi các ngươi Thì chỉ có thể đều do tự bản thân Các ngươi cố gắng Và dùng tính mạng đều đổ đấy Trong này cũng có một phần được tông môn tương trợ Nhưng cũng không nhiều Vì vậy chiến sự lần này Không hề có bất cứ cưỡng chế nào với các ngươi Nguyện ý tham chiến Sẽ cấp cho phần thưởng Toàn bộ những người tham chiến Sẽ lấy phương thức tự nguyện Nhận nhiệm vụ tham gia Đệ tử thất huyết đồng Ai muốn tham chiến Lời lão tổ vừa ra, toàn bộ đệ tử thân phận trên người tu sĩ ngưng khí tầng năm trở lên của ngọn núi thứ bảy thất huyết đồng lập tức chấn động. Từng đạo thông tin về lợi ích, về tham chiến nháy mắt hiện ra. Theo những tin tức này hiện ra, toàn bộ tu sĩ lấy lệnh bài và đọc được thông tin bên trong. Sau khi một vài tu sĩ xem xong lợi ích và phần thưởng, bên trong ánh mắt lập tức lóe ra tinh mang và khát vọng. Vì vậy, rất nhanh, liền có từng đạo thanh âm đáp lại. Từ bên trong chủ thành cũng truyền ra từ trong núi Đệ tử nguyện tham chiến Đệ tử nguyện tham chiến Theo những thanh âm đồng ý tham chiến lần được truyền ra Bên trong chủ thành và trên ngọn núi thứ bảy liền có từng đạo thân ảnh bay lên không trung Cung kính mà đứng Trong đó có trúc cơ Có đệ tử ngưng khí cao cấp Dưới núi dùng phi hành phù đi lên Hứa thanh ngẩng đầu nhìn tất cả Sau đó lấy ra lệnh bài thân phận của mình Xem xét tin tức trong đó Người tham chiến dựa theo tu vi mà lập tức nhận được ban thưởng lần thứ nhất, trong đó ngưng khí tầng thứ 5 nhận được 500 linh thạch, và cao nhất là ngưng khí viên mãn 3.000. Trúc cơ từ 10 vạn đến 50 vạn linh thạch cho trúc cơ viên mãn, chỉ cần đồng ý tham chiến thì lập tức được cấp, nhưng một khi tham chiến, chiến tranh kết thúc thì không thể rời khỏi, nhưng trong lúc tham gia có thể nhận nhiệm vụ tự nguyện. Đây là lợi ích thứ nhất cho tu sĩ tham chiến trong Ngọc giàn. Sau khi hứa thanh nhìn thấy cũng có chút động dung, hắn cảm thấy mình có thể cầm 10 bạn linh thạch. khoản linh thạch này cũng là một khoản tài phú xa xỉ rồi. Trong lúc chiến tranh, nhiệm vụ sẽ do phong chủ trao quyền cho các trưởng lão ban ra. Sau khi trưởng lão tuyên bố, bất luận kẻ nào hay bất luận ngọn núi nào cũng có thể tiếp nhận, ban thưởng của nhiệm vụ cũng sẽ vô cùng phong phú. Thu hoạch của cá nhân tham chiến, hay trong ngoài nhiệm vụ đều không cần báo cáo toàn bộ thuộc về cá nhân toàn bộ những người tham chiến giành thắng lợi cùng thất huyết đồng sẽ dựa theo tổng hợp số lượng và chất lượng nhiệm vụ hoàn thành cho tông môn mà ban thưởng tiền lời của trận chiến này mặt khác hồn hải thi tộc đối với người tu hành sát hỏa thôn hồn kinh của tông ta có hiệu quả vô cùng kinh người và vô cùng mỹ vị các ngươi chỉ cần thử một lần liền biết trận chiến này ai muốn tham chiến Chiến tranh vừa mới bắt đầu đã được ban thưởng cho rất nhiều linh thạch như thế. Như vậy cũng có thể tưởng tượng nhiệm vụ tiếp theo nhất định càng kinh người hơn. Hứa Thanh nhìn đến đây liền rất động tâm. Hắn rất thiếu đinh thạch. Nhất là sau khi mua pháp khí và độc thảo. Tuy rằng bây giờ trong túi hắn vẫn còn linh thạch, nhưng chỉ đủ tiêu dùng hàng ngày mà thôi. Trình độ trọng yếu của linh thạch đối với tu hành là cực lớn. Hứa Thanh cũng rõ ràng. Nếu như bây giờ mình có một ngàn vạn linh thạch, Vậy thì hắn thậm chí có thể tuyên bố nhiệm vụ mà không cần tham gia chiến tranh, có thể khiến cho rất nhiều đệ tử tông môn ra ngoài giúp hắn bắt hải thú trúc cơ. Thậm chí, khi có nhiều linh thạch hơn nữa, hắn có thể nhờ trưởng lão ra tài giúp đỡ, kể từ đó mở đến đạo pháp khiếu thứ 30, giảm khó khăn xuống trên phạm vi lớn. Cho dù không tìm trưởng lão giúp đỡ, nếu như linh thạch của hắn đầy đủ, có thể không tiếc đại giới luyện chế ra một chiếc pháp thuyền hay pháp hạm siêu việt bình thường. chỉ cần cẩn thận tránh đi một chút tồn tại không thể đối kháng liền có thể quát tháo một phương trên biển tấm rồi cho nên phần thưởng của trận chiến tranh lần này quả thực khiến cho hô hấp hứa thanh có chút nhanh hơn nhất là hồn của hải thi tộc đối với người đã hưởng quang ngon ngọt như hứa thanh mà nói hấp dẫn của chiến tranh càng lớn hơn mà hắn vốn định là người sát phạt quyết đoán cho nên chỉ hơi thoáng suy tư liền đáy lòng đưa ra quyết định mà giờ khắc này từng đạo thân ảnh cũng đang lần lượt phóng lên trời thanh âm tham chiến liên tiếp vang lên tu sĩ trúc cơ bảy ngọn núi thất huyết đồng đứng chung vào một chỗ không sai biệt lắm khoảng hơn nghìn người lần này có trọn vẹn bảy thành tu sĩ lựa chọn tham chiến đông đúc vô cùng khí thế vô cùng kinh người khiến cho những cơn gió bốn vía bắt đầu thổi biển khơi cũng kịch liệt quận mình cũng có từng đạo thân ảnh của các trưởng lão từ riêng ngọn núi mình đi ra đứng bên cạnh các phong chủ đồng thời Trên mặt đất của chủ thành cũng có vô số tu sĩ ngưng khí sau khi tự mình cân nhắc liền lựa chọn tham chiến. Cũng có bộ phận chuẩn bị nhìn xem thế nào một chút rồi mới quyết định. Dù gì thì người có thể trở thành đệ tử thất huyết đồng lại có thể sống đến cảnh giới ngưng khí tầng năm trở nên. Bản thân đều không hề bình thường. Khai mở trận chiến, đà thông cổng truyền tống kết nối cùng với cổng truyền tống trên nhân lưu đảo. Theo huyết đoạn từ trên bầu trời mở miệng, Toàn bộ thất thiết đồng lập tức nổ vang, 7 con mắt thật lớn của 7 ngọn núi điên tản ra ánh sáng yêu dị, bao phủ phạm vi toàn bộ thất viết đồng. Đại trận lập tức được mở ra. Bên trong lệnh bài thân phận của mọi người, ngoại trừ, tin nhắn ban thường còn có bố cục đơn giản đối với trận chiến này. Hình như tông môn trăn bản không sợ màn bố cục này bị lộ ra bên ngoài. Toàn bộ bố cục đều lấy bốn hòn đảo của nhân dư tộc để làm tổng bộ chỉ huy tiền tuyến. Toàn bộ người tham chiến bên dưới màn hào quang cực đớn của trận pháp chủ thành thất quyết đồng, chỉ cần cầm lệnh bài thân phận trong tay, mặc niệm trong đầu hai chữ tham chiến, là sẽ được trận pháp trực tiếp truyền tống đến đảo của nhân dư tộc, tập trung ở đó. Quý các bạn vừa theo dõi hết tập số 44 của bộ truyện Quang âm Trình ngoại Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin... Uh, uh, uh, cho mình một like cũng như mình được cảm nhận cảm xúc. Bây giờ xin phép được kính chào hẹn gặp lại.